anh em nhá, cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó chính là tìm đến thần ma đạo tràng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là giang thái huyền đang đẩy mạnh cái việc phân nhánh đạo tràng ra và mở rộng cái phạm vi ra khắp đại vân quốc tổng cộng có 14 tòa thành trì và lúc này thì hắn đã tuyển 12 người và thêm một slot nữa dự bị hay là Một slot nữa hình như là thay thế cho hắn để cho hắn có thể đột phá, đấy là 13 người, còn 7 người khác thì về nhà chờ cơ hội tiếp theo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Công ty chuyển phát nhanh, lại đây ký hợp đồng, Trang Thái Huyền vẫy tay nói, Trang chủ, triệu minh vội vàng chạy tới, đến đây, ký một tuần, có hợp đồng này, về sau các ngươi có thể lấy hàng trong tay nhân viên của đạo tràng không cần phải thông qua ta, Trang Thái Huyền nói. Chàng chủ, vậy những thành trì còn lại chúng ta đi có phải là cũng như vậy không? Đám người triệu minh vui mừng. Đúng vậy, nhưng hợp đồng này tạm thời chỉ có một tháng thôi. Trong một tháng ở bất kỳ chỗ nào có thần ma đạo tràng thì đều có thể lấy hàng. Nhưng trong vòng 10 ngày thì phải bàn giao lại tiền, nếu không phải chết không thể nghi ngờ. trang chủ đừng lo, sau khi bọn ta xử lý xong đơn hàng thì sẽ bàn giao tiền ngay. Đám người triệu minh run run, vội vàng cam đoan. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu nói, làm cho tốt vào, ta rất xem trọng các ngươi. Dọn dò lý trí xong, Giang Thái Huyền bước lên chuyển thống trận, trở về Thanh Nguyệt Thành, chuẩn bị đột phá đạo quả. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tích lũy được gần 8 vạn nguyên tệ, cộng với một viên thần huyết đan. Đổ tiền, mua linh khí tiên thiên hết thì cũng đủ để cho hắn đột phá đạo quả. Sau khi mua linh khí tiên thiên, Giang Thái Huyền liền tiến vào trong vườn thuốc, nơi có ảo trận, ở đó hắn sẽ không bị quấy dày. Giang Thái Huyền tuyên bố bế quan, thân ma đạo tràng tiếp tục hoạt động. Từ Tây Môn Mập Mạp ra thì các nhân viên cửa hàng đều là hàng tinh anh. Còn Tây Môn Mập Mạp cũng bị Giang Thái Huyền đưa cho một cuốn ý nghĩa nhân sinh. Sau khi xuất quan hắn sẽ kiểm tra, nếu như không học thuộc lòng thì đánh chết thằng Mập đó. Giang Thái Huyền bước vào dược điền, ngồi xếp bằng dưới tảng cây của võ tòng, luyện hóa linh khí tiên thiên để để thăng tu vi tại biên giới đại vân quốc trên đường đến đại vân quốc một nhóm bốn người đang chạy với tốc độ rất nhanh tần trưởng lão người nói những gì Mương minh minh nói là thật sau vậy thì thanh nguyệt thành vân thủy thành thực sự có nhiều thiên tài như vậy ư một võ giả trẻ tuổi nhíu mày nói đây là tin tức liễu sư tỷ dùng mỹ nhân kế mà có được cộng thêm với mười vạn nguyên tệ nữa cho nên chắc chắn là có thật một cô gái trầm giọng nói tại sao vương minh Mình lại không báo tin tức quan trọng như vậy cho vô cực tông, ngược lại bán cho liễu sư tỷ chứ. Võ giả, võ giả trẻ tuổi kia tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Nghe liễu sư tỷ nói, Vương Minh Minh này rất tham tiền, đã từng công khai nói trong vô cực tông là chỉ cần đưa cho hắn tiền thì cái gì hắn cũng làm, cô gái đáp. Nếu bảo hắn chống lại vô cực tông thì sao, võ giả kia không tin. Một trăm vạn nguyên tệ, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, cô gái đáp. Nàng thực sự không hiểu là tại sao vô cực tông lại chấp nhận Vương Minh Minh đây hoàn toàn là cái tên lửa bịp vì tiền ngay cả tông môn hắn cũng bán đứng Nhưng đệ tử như vậy thì sẽ không bao giờ được tông môn của bọn họ chấp nhận cho dù tài năng của Vương Minh Minh quả thực là rất đáng sợ Bất kể những gì Vương Minh Minh nói là đúng hay sai hắn đến từ Thanh Nguyệt thành của Đại Vân Quốc có thể trở thành thiên tài như thế chúng ta đi xem một lần cũng đáng sợ gì là không đợi được thiên tài Người đàn ông trung niên lấy giờ im lặng, bây giờ mới mở miệng. Sao không cưỡi yêu thú đạo quả đi? Chúng ta đi như vậy là rất chậm, cô gái có vẻ mệt mỏi. Yêu thú kiêu ngạo, ta cưỡi được, nhưng mà thực lực các người quá yếu. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dừng lại một chút lại nói. Hơn nữa những yêu thú đạo quả kia là đồng đội của các trưởng lão khác, cho nên rõ ràng là không cho chúng ta mượn. Đừng nói nữa, chạy nhanh một chút, nhanh chóng đến Vân Thủy Thành và Thanh Nguyệt Thành xem sao. Đã hơn một tháng rồi, không biết tiêu thiên như thế nào, ta trở về trước để đưa sổ sách. Một người phụ nữ bước đi nhẹ nhàng, phong thái quyến rũ. Lần này trở về, lấy tài nguyên của gia tộc mới thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của thần huyết. Hơn một tháng, tiền làm cho ta tiến vào thời kỳ đạo quả. Nếu ta có thể lấy được thân thể thần võ thì... Tiền bạc cuối cùng cũng sẽ gom góp đủ, đã đến lúc phải về rồi. Một vác giả trẻ tuổi thờ dài chạy như điên về thành Thanh Nguyệt. Ông, có một tiếng gầm to, yêu hoàng vỗ cánh, sức mạnh huyết thống đỉnh cấp lan giá mấy dặm hai cánh màu đỏ rực như lửa, mọc lên một quả cầu thịt, thè hùng. Tiểu thư, chúng ta có thể đừng cậy mạnh nếu có được không? Mượn huyết mạch của yêu hoàng, bó giả trúc cơ có thể phi hành trong cự ly ngắn. Thần thoại về yêu hoàng tộc này nhất định đã bị người làm hỏng rồi. A Hoài không biết làm sao mà nhìn sang... Cái gì, cái gì Hoàng Nhã Yên thì sao nhỉ? Mình trước nó tên Hoàng Nhược Yên cơ mà nhỉ? và chúng ta cứ lấy cái tên Hoàng Nhược Yên nhưng nghe cái chữ Nhã Yên để nghe nó bựa cái gì ấy. Khuôn mặt bầu bĩnh của Hoàng Nhược Yên rất khó chịu, đứng dậy bất mãn nhìn hắn chầm chầm. Đợi ta đột phá đạo quả nhất định có thể phi hành. Có lẽ ao hoài nhún vai. Tiểu thư, đã hơn một tháng rồi chúng ta có phải nên đi thần ma đạo tràng không? Đương nhiên. Chờ ta trở về, nhất định làm cho đám lão già kia đẹp mặt, dám cười nhạo tà, Hoàng Nhược Yên bữu môi. Lần này đám lão già kia cho ta bao nhiêu tiền vậy? Hoàng Nhược Yên hỏi. Đối với việc tiểu thư thức tỉnh huyết mạch, những người đó đã thừa nhận là ngươi vẫn có huyết mạch yêu hoàng, cũng không có đính hôn tùy tiện cho người nữa, còn đặc biệt thưởng cho ngươi một trăm nguyên tệ. Hơn nữa còn có toàn bộ di sản của cha mẹ ngươi, cùng với sự giúp đỡ của gia tộc, ngươi tổng cộng có ba ngàn một trăm nguyên tinh, A Hoài nói. Như vậy thì đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi, Hoàng Nhật Uyên quơ nắm đấm, lao về phía Thanh Nguyệt Thành. Tuy ước ba tháng, những người này đều đang cố gắng, hiện tại đã hơn nửa thời gian trôi qua, bọn họ cũng đã thu thập đủ tiền để mà trả nợ. Ninh Viễn Thành cách Thiên Phong Thành không xa, đây là khu vực biên giới giữa Đại Vân Quốc và Thiên Mộc Quốc. Tại nơi đây thường xuyên xảy ra chiến tranh, hai nước chiến tranh quanh năm tử thường vô số, Võ Vương Đại Vân Dương Tông dẫn quân chiến đấu chống lại thiên mộc quốc vào thời điểm đình chiến Dương Tử Lăng và Dương Tấn còn có đại ca đưa mọi người đến Ninh Viễn Thành trước để mua một số vật tư đại đá đi ngoan qua một hòn núi nhỏ Dương Tử Lăng có chút sững sờ là mình hoa mắt hay là mình xuất hiện ảo giác đây tiểu muội người sao vậy còn cách Ninh Viễn Thành một dặm nữa cơ mà tướng quân trẻ tuổi Dương Nộ dứu mày tiểu thư, vương già vẫn đang đợi kìa Dương Tấn nhắc nhở Theo bản năng, nhìn theo hướng mà Dương Tử Lăng đang nhìn, ánh mắt trợn to, cây đậu xanh rau má. Dương Tấn, Dương nộ lại nhíu mày sao phải kinh ngạc như vậy? Người cũng trông thấy sau Dương Tử Lăng cứng ngắc quay đầu nhìn Dương Tấn. ấy Dương Tấn khó khăn gật đầu, khô khan nói. Thần ma đạo tràng, tại sao lại mở ở đây chứ? Đúng vậy, bởi vì họ đã nhìn thấy là thần ma đạo tràng. Nhưng thần ma đạo tràng không phải ở thành Thanh Nguyệt sao? Tại sao lại chạy đến Ninh Viễn Thành? Không được bình yên này cơ chứ Đó là thần ma đạo tràng Mà tiểu muội hay nói sao Dương nộ kinh ngạc hỏi Căn nhà gỗ đó ư Nghỉ ngơi đại chỗ Chúng ta đi một chút sẽ trả lời Trở lại Dương nộ ra lệnh rồi cưỡi ngựa đi Dương tử lăng và Dương tấn vội vàng đi theo Chào mừng đến đây Nhân viên cửa hàng này chính là Ngọc Vân của Ngọc Gia Các với Phương Minh Phương Minh thì chọn đại thành trì con nàng thì lại chọn Ninh Viễn Thành, bởi vì đây quanh năm đều có chiến tranh, cần rất nhiều tài nguyên, và chiến tranh cũng là nơi tiêu tốn nhiều tài nguyên nhất. Thần ma đạo tràng ư, Dương Tử Lăng hỏi, trang chủ Giang Thái Huyền đâu? Đây là chi nhánh của thần ma đạo tràng, ta là nhân viên cửa hàng ở đây, Ngọc Vân. Các ngươi muốn đặt cái gì, linh khí tiên thiên để tăng thực lực, hay là thần ma hoặc là huyết mạch để thay đổi thể chất? Ngọc Vân mỉm cười nói, Dương Tử Lăng há hốc miệng còn chưa kịp nói thì Ngọc Vân lại nói nơi này còn có thẻ cao thần ma nhưng mà là sản phẩm mới ra mắt tờ nào thì cũng sẽ có thẻ thần ma trong. Nếu tích lũy thẻ thần ma đến số 100 có thể đổi được một phần mười thần huyết và thần thẻ thì cũng giống như vậy. Đến đây chỉ cần các ngươi có tiền thì mọi ước mơ đều có thể thực hiện. Đây hẳn là trang chủ dạy dỗ rồi Dương Tấn là người đầu tiên lên tiếng Dương Tử Lăng gật đầu vô cùng đồng ý chỉ có chàng chủ mới nói chuyện tiền nong như thế. Dương nộ kinh ngạc, tuy rằng đã nghe Dương Tử Lăng nói qua, nhưng tận mắt trông thấy thực sự chấn động. chỉ cần cái tiền, có tiền thì cái gì cũng có thể. tại sao đột nhiên cảm giác việc tiểu muội muốn bán trang bị đã bị hư hao là đúng nhỉ? nội tâm của Dương Tấn run rẩy. Dương Tử Lăng đi dạo một vòng, phát hiện có nhiều thẻ cào, còn có thực đơn của Lý Bạch. ánh mắt Ngọc Vân chợt vé lên, nhìn dáng vẻ quen thuộc của Dương Tử Lăng và Dương Tấn. Trong lòng có suy đoán, sau đó lại nhìn dương nộ đang ngờ ngác, cười thầm. Vị tướng quân này có muốn mua một ít đồ để tăng thực lực hay không? Chiến trường rất chỉ là khốc liệt, chỉ khi có đủ sức mạnh thì người mới có thể báo danh. Nhìn linh khí tiên thiên mà xem, tăng lên chất lượng nguyên lực, còn có công pháp thần cấp nữa. Ngọc Vân cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ mà giới thiệu. Dương nộ há hốc mồm, hắn thực sự rất muốn mua nhưng hắn không có tiền. Nếu không có tiền thì có thể thử quay thưởng kim tệ, nguyên tệ và nguyên tinh đều có thể dùng để quay thưởng, phần thưởng đều là thần cấp, Ngọc Vân lại nói, "Giờ lập tức chỉ vào thẻ cao, còn cái này thì sau khi khảo chắc chắn cho trúng thưởng, nếu như gom đủ thẻ thân huyết hoặc thẻ thân thể, năng lực của các người sẽ cực kỳ đáng sợ." Khục khục, đại ca, ngàn vạn lần đừng có quay thưởng, Dương Tử Lăng ho khan mà nói. "Vì sao chứ?" Dương nộ khó hiểu hỏi. "Vì vụ quay thưởng này mà tiểu thư đã tiêu mấy vạn nguyên tệ mà chẳng nhận được cái gì cả." Dương Tấn nói, Dương Tử Lăng thì xấu hổ, sắc mặt Dương Nộ trở nên đặc sắc, mấy vạn nguyên tệ đều tiêu hết ư, sao ta không biết là ngươi có nhiều tiền như thế chứ? Vận may của mỗi người khác nhau, các ngươi ở trên chiến trường còn bình an vô sự thì chắc chắn là có rất nhiều may mắn. Đừng nói nữa, dòng điệu này ta đã quá quen rồi, Dương Tử Lăng giật giật khóe miệng, đúng là chân truyền của chàng chủ mà. Vậy chúng ta lần này mua cái gì đây, Dương Nộ cau mày, chỉ đến xem không thôi à? Dương Tử Lăng dối rắm, tiền của chúng ta phải dùng mua vật tư, vật tư ở Ninh Viễn Thành là cực kỳ đắt đỏ, mua rồi cũng chẳng dư được đồng nào. Vật tư, các ngươi định mua vật tư gì? Nghe xong Ngọc Vân vội hỏi, củi gạo dâu muối, vũ khí trang bị, lương thực vân vân, các ngươi đều có thể tìm ta. Sao? Thần mát đạo tràng còn có cả cái này à? Dương Tử Lăng sững sờ, trang chủ không phải là rất kinh thường mấy thứ này sao, dưới thần cấp đều là rác rưởi, hắn không bán cơ mà. Ta có thể giúp các người mua hàng, các người muốn bao nhiêu. Ta có thể giúp các người đem từ Vân Thủy Thành đến đây. Ngọc Vân nói, dừng lại một chút, lại nói thêm. Ta còn có thể nhờ người giao hàng, các người chỉ cần đưa tiền là được. Từ Vân Thủy Thành đến đây, còn có người giao hàng ư? Từ Vân Thủy Thành đến có phải là rất lâu không? Dương Nộ hỏi. Khoảng cách bao xa, lại còn có nhiều vật tư như thế nữa. Ngươi định dùng một tháng để giao hàng đến đây à? Về phần phái người đi giao, cho dù có phái võ giả đạo quả bay đi giao hàng thì cũng không kịp. bọn ta có truyền tống trận, một giây thôi là có thể từ Vân Thủy Thành đến Ninh Viễn Thành. Các người muốn bao nhiêu vật tư, ta có thể dùng nhẫn không gian đưa tới cho các ngươi. Truyền tống trận, ba người đều sững sở, qua lại trong hai thành chỉ trong một giây ư. Thần ma đạo tràng này có cao cấp quá không vậy? Hục, cái này thuộc về công việc kinh doanh cá nhân của gia tộc ta. Như thế này các người cũng có thể tiết kiệm được một số tiền và mua đồ của đạo tràng. Gia tộc nhà ta và đạo tràng đều có lợi, Ngọc Vân giải thích. Cả ba người đều sững sờ chẳng trách Ngọc Vân nói vật tư cũng giao cho nàng. Vậy còn phái người đi giao hàng là sao? Dương Nộ hỏi. Công ty chuyển phát nhanh phong trì, các ngươi chỉ cần đệ lại địa chỉ, tên người nhận hàng, bọn họ sẽ đưa hàng đến địa chỉ đó. Ngọc Vân cũng không quên việc kéo việc làm cho công ty phong trì. Bây giờ thần ma đạo tràng đã phát triển như vậy rồi sao? giọng của Dương Tử Lăng run lên. Thì trong một thời gian ngắn mà chi nhánh đạo tràng đã chạy tới tận đây rồi, lại còn giao hàng nữa, rồi còn chuyên tống trận. Ngọc Vân mỉm cười. Bọn ta có thể giúp các người mua hàng ở Vân Thủy Thành với giá gốc. Chi phí là 100 nguyên tệ, còn nếu tính cả phí giao hàng thì sẽ cộng thêm tiền. 100 nguyên tệ ư? Giá cả lương thực ở Vân Thủy Thành là bao nhiêu? Dương Tử Lăng hỏi lại. Bây giờ thức ăn bình thường của Vân Thủy Thành không đáng bao nhiêu cả, một kim tệ là hai ký. Ngọc Vân trả lời, giá này tuy rằng không rẻ, nhưng so với đinh Viễn Thành thì quả thực rẻ hơn mấy lần rồi. Dương Tử Lăng sừng sốt, mà Dương Nộ thì cũng ngẩn ra. Đây là nơi chiến tranh diễn ra, giá cả đồ ăn đương nhiên là cao, Ngọc Vân nói. Trong lòng nàng có một câu chưa nói là, bởi vì sau một thời gian có lẽ lương thực ở Vân Thủy Thành sẽ còn rẻ hơn nữa. Giá lương thực không cao, nhưng vẫn bán được. Một số khu đất bỏ hoang đã được người dân của Vân Thủy Thành canh tác. Trước đây các đại gia tộc vẫn có nhu cầu mua lương thực, nhưng bây giờ thì họ đã bắt đầu bán ra lương thực. Không chỉ có lương thực mà mỗi đại gia tộc đều trong những thứ có thể bán lấy tiền, vườn thuốc, tài nguyên trận pháp. Nhiều thủ hạ không cần dùng nữa, nhưng cũng không thể lãng phí phải không? Tất nhiên họ đều bắt đầu làm việc. Có đủ nhân lực để thu thập tài nguyên, thì các nhân lực còn lại phải lao vào làm việc khác như canh tác. Tối với võ giả mà nói thì canh tác thực sự không phải việc gì khó khăn, nó chỉ là một trong những nhiệm vụ đơn giản thôi. Dương Tử Lăng tính toán nếu như mua tử vân Thủy Thành, cho dù thêm 100 tệ thì bản thân vẫn dư hơn ngàn nguyên tệ, cộng thêm với thu thập của đại ca vẫn có thể mua được một hai món đồ của đạo tràng. Phiền ngươi giúp chúng ta mua quần áo, vũ khí và thiết bị cho 10 vạn người, còn một chút vật liệu. Dương Tử Lăng trực tiếp lấy ra một tờ giấy ghi chi tiết, trong đó cho những thứ mà các nàng cần mua. Tổng cộng là 8.500 nguyên tệ, cộng thêm 100 nguyên tệ. Giá này, các người thấy sao? Ngọc Vân hỏi lại. Không thành vấn đề, giá này được. Dương Nộ vội vàng đáp ứng. Thực sự là quá rẻ mà. Nghe Dương Nộ nói vậy, Ngọc Vân lập tức mở thiên vãng gửi tin nhắn cho thần ma đạo tràng, liệt kê ra một danh sách chi tiết. Càng mấy chút thì lão tổ Ngọc Gia đó nhận được tin nhắn lập tức phân phó người làm. Các hoạt động của một gia tộc khổng lồ, những thứ cơ bản này thực sự rất rẻ mạt ở Vân Thủy Thành. Tất cả vật tư được mua xong trong vòng chưa đầy một giờ. Một đường ánh sáng hiện lên, một người đàn ông trung niên đi tới chỗ Ngọc Vân. Đồ người cần đây. Đến giờ Ngọc Vân cầm lấy nhẫn không gian và nói, trong đó có một vài chiếc nhẫn, vật liệu phân loại khác nhau. Còn có hơn mấy ngàn cân lương thực, ta giao cho các ngươi Các ngươi cầm đi. Người giỏi làm ăn hơn cả chàng chủ, tên đó thật là keo kiệt. Đừng nói đến chuyện giao đổ, còn mong chúng ta giao đổ cho hắn, Dương Tấn nói. Chúng ta có nhẫn không gian, sẽ tự mình mang đi. Đại ca, còn dư chút tiền cùng nhau gộp lại, mua hãy sợi linh khí tiên thiên, đem về cho phụ vương đi, Dương Tử Lăng nói. <cười> à, ờ, Dương nộ mơ hồ gật đầu, bây giờ hắn vẫn còn đang lơ cu mơ. Chỉ trong vòng một giờ mà đã mua xong ư, không phải có chút hơi ảo tung chảo sao? Dương Tấn cũng móc tiền ra, ba người bỏ thêm một vạn nguyên tệ mua hai sợi linh khí tiên thiên, rồi vui mừng rời đi. Thực sự hy vọng rằng những người lính này có thể ăn nhanh hơn, Vân Thủy Thành sẽ không phải chất đống lương thực nữa. Ngọc Vân bất lực nói: Hãy nghĩ về một thành trì mà nơi tất cả đất hoang chung quanh đều được khai hoang và trồng trọt các loại ngũ cốc, cùng với sự trù phú của trời đất, các loại ngũ cốc phát triển quá nhanh, đặc biệt là những cánh đồng ở gần một số khu vực có tài nguyên, có nguyên khí mà. Trận pháp của Gia Cát Thần Hầu gia trì, quả thực giống như điên cuồng sinh trưởng vậy. Ngoài ra, những gia tộc này căn bản đều có lương thực dự trữ, hiện tại bọn họ đang lo không có nơi tiêu thụ đi đâu. Vân Thủy Thành, Gia Cát Thần Hầu đang ở phủ Thành Chủ uống trà. Thành Chủ, Cầm Hy Tiểu Thư muốn gặp Gia Cát Thần Hầu, quản gia kính cẩn thông báo. Mời Cầm Hy Tiểu Thư vào. Thành Chủ Lý Mộc Sơn nói, Bây giờ Cầm Hy với Thần Mơ Đạo Tràng rất thân nhau, Lần trước đạo tràng có cuộc đấu giá, tuy hắn không đi, nhưng cũng biết là Cầm Hy đã đến đó hát. Ca hát cho thần ma đạo tràng, đây là việc mà người bình thường có thể làm hay sao? Cầm Hy chậm rãi đi tới kho mình hành lễ rồi nói. ra các Thần Hầu đại nhân, Cầm Hy có chàng chủ chỉ dẫn, muốn luyện chế một số thứ. Ta chỉ biết mỗi trận pháp thôi, ra các Thần Hầu nói. Mời Thần Hầu xem qua, Cầm Hy đưa tới một cái bản liệt kê. ra các Thần Hầu nhìn lướt qua, vuốt Cầm nói. Thứ ngươi muốn rất đơn giản, thu thập các loại vật liệu đó rồi tìm một thẻ đức chế tạo là được, với trình độ trận pháp của ngươi có thể làm được. Cảm ơn thần hầu đại nhân, cầm hy vui vẻ vội vàng cảm ơn, vậy con tiên. Không cần, ta không có ra tay mà, hơn nữa thứ đồ này không đáng để ta ra tay. Ra các thần hầu viết ra một ít vật liệu rồi xua tay nói. Cảm ơn đại nhân, khi nghệ lâu hoàn thành, con phải mời thành chủ và thần hầu đại nhân đến tham gia góp vui. Cầm hy chào tạm biệt rồi rời đi. Nàng còn phải thương lượng với chủ của nghệ lâu, nhân tiện đem phần kế hoạch này cho chủ sự nghệ lâu xem. Cầm hy làm người rất là thông minh, nàng hiện tại muốn có tiền nhưng lại không có, muốn thực lực lại cũng không có luôn. Điều duy nhất nàng có thể dựa vào chính là mối quan hệ tốt với thần ma đạo tràng. Nhưng nàng biết rất rõ, mối quan hệ giữa mình và thần ma đạo tràng không sâu sắc như người bên ngoài tưởng tượng. Nói dễ nghe thì là chàng chủ cho nàng cơ hội, nâng làng lên. Nhưng nói khó nghe chính là đưa cho nàng một mục tiêu để bản thân nàng cố gắng, có thể phát triển đến đâu thì phụ thuộc vào khả năng của nàng. Nếu như không tự làm được thì trang chủ sẽ đổi người khác thôi. Vì vậy Cầm Hy sẽ đưa một phần kế hoạch cho chủ sự. Khi chưa đủ lông đủ cánh nàng vẫn phải dựa vào nghệ lâu. Nghệ lâu này không phải là của nàng, làm quá phận là không nên. Trang chủ cũng không nói rõ là cần nàng cho nên nghệ lâu chắc chắn sẽ không nghe theo lời nàng dễ dàng. Tạm thời thì đôi bên cũng có lợi nên mình đủ sức rồi sẽ chiếm lấy nghệ lâu, trở thành ba chủ như trong lời chàng chủ nói, cẩm hy thẩm nghĩ. Mẹ kiếp, cha, ngươi nhìn kìa, có người đang bay. Bay thì có gì mà phải tò mò, đạo quả thì ai chả bay được. Nhưng cha có thấy đạo quả nào ngự kiếm phi hành không? Ngự kiếm phi hành, đạo quả nào mà nhàm chán như vậy chứ? Hai cha con cùng ngước đầu nhìn trời, sau đó hoang mang ngơ ngác. Cậu trai trẻ là người đặt đồ của thần ma đạo tràng sau. Kiếm bay lướt xuống Trượng Minh mỉm cười nói, "Thần Ma đạo tràng, ngươi là người của Thần Ma đạo tràng ư?" Hai cha con sững sờ, mới đặt hàng chưa được bao lâu sao đã đưa tới cửa rồi. "Ta là người của công ty chuyển phát nhanh Phong Trì, Triệu Minh, hoan nghênh quý khách đặt hàng lần sau, tạm biệt." Triệu Minh nhận tiền kiếm quang chợt lóe bay vút lên, "Chuyển phát nhanh không phải đều chạy bằng chân sao, sao lại có cả ngự kiếm phi hành, đây là vũ khí gì vậy chứ?" Hai cha con ngây ngốc nói. Ở nhiều nơi trong vân thủy thành cũng xảy ra tình huống tương tự. Lúc đầu không có nhiều đơn hàng được giao, cho nên cũng không chấn động gì mấy. Triệu Minh giao càng ngày càng nhiều, căn bản là bay lượn khắp thành trì. Những người này cũng đồng thời kinh ngạc, nhiều người biết công ty chuyển phát nhanh, không có đạo quả. Nhưng bây giờ Triệu Minh là trúc cơ, lại có thể bay. Một người có thể giao hàng cho cả một tòa thành. Tốc độ này quá nhanh, kiếm nó bay hơn nhanh rất nhiều so với việc chân chạy. Triệu Minh, nhanh lên, yêu thú sơn mạch. Thanh Ngọc Sư Vương đặt hàng. Đậu xanh. Yêu thú sơn mạch. Triệu Minh giật mình, còn mẹ nó. Yêu thú cũng biết đặt hàng trên mạng sao. Thanh Ngọc Sư Vương ngươi không phải là thích chạy tới đây lắm mà. Mà ở đó là khu vực của yêu thú đạo quả, để ta đi giao hàng sau. Truyền phát nhanh ngày càng nhiều, nhưng yêu thú đặt hàng lại là lần đầu tiên. Còn là yêu thú đạo quả, Triệu Minh áp lực không nhỏ. Lấy hàng xong, Triệu Minh phi kiếm bay nhanh, rất nhanh đã đến được yêu thú sơn mạch. Mau nhìn kìa thật là dũng cảm, dám chạy loạn trong yêu thú sơn mạch, đây chẳng phải là cương giả của thần ma đạo tràng sao? chính xác, ngoài trừ cương giả thần ma đạo tràng thì ai dám tự tin được như vậy? ở trong yêu thú sơn mạch, nhóm võ giả đang ở mạn núi tìm dược liệu và săn yêu thú đều ngẩng đầu nhìn ánh sáng của phi kiếm, quả thực là chấn động. ống một tiếng giã thú vang lên, âm thanh của một con yêu thú rít gào bay về phía trời cao, nhắm ngay về phía triệu minh đang bay. Ta là bạn tốt của Thanh Ngọc Sư Vương đó, triệu mình vội nói. Thanh Ngọc Sư Vương, làm sao con sư tử ngu ngốc đó biết con người được? Đây là một con yêu hổ màu đỏ, toàn thân toát ra hơi thở nóng bỏng. Không tin thì theo ta đi tìm Sư Vương. Tim của triệu mình run rẩy chết tiệt thật, Thanh Ngọc Sư Vương. ngươi đặt hàng thì lại phải nói với bạn bè của mình một tiếng chứ. Tìm nó <cười> Hổ ra ta đã lâu không ăn thịt người rồi. Hống. Một tiếng hổ gầm, yêu khí nồng đậm tỏa ra, Yêu hổ bổ nhau đến chuẩn bị giết người. Cái đậu xanh nhà mày. Triệu Minh sắc mặt biến đổi một cách trầm trọng, vội vàng vung kiếm lao ra khỏi yêu thú sân mạch, đồng thời quát. Thanh Ngọc Sư Vương, cụ lớn của ta ơi, mau cứu ta, như thế nào thì làm sao mà ông đây giao hàng được chứ? Ống, yêu khí cuộn trào, yêu hổ gầm thét, nguyên khí đất trời tụ lại. Một con hổ lớn, ngưng kết yêu lực muốn giết chết triệu Minh. Tiền bối, Lý Nguyên Bá, xin cứu mạng Không còn cách nào khác, triệu mình chỉ có thể liên lạc thần ma đạo tràng Theo lời của chàng chủ, ta chỉ có thể giúp người giai đoạn đầu. Hiện tại đã qua giai đoạn đầu rồi. Lý Nguyên Bá thản nhiên đáp, từ chối giúp đỡ. Triệu mình trận trắng mắt ra. truyền phát nhanh phong chỉ của ta phổ biến ở vân thủy thành như vậy. Yêu thú của yêu thú Sơn Mạch thật không đáng tin như tí nào. Yêu lực cực lớn của con hổ đáp xuống. Triệu mình gặp phải thanh liên tỏa sáng bắn phá ra ngoài. Oanh... Một tiếng hét thất thanh vang lên, thanh liền sụp đổ, kiếm quang mờ mịt, triệu minh trực tiếp ngã xuống. Mau nhìn kìa, dũng sĩ rơi xuống rồi. Nhất định là không phải đến từ thần ma đạo tràng, một con yêu thú đạo quả, làm sao có thể là đối thủ của cương giả đạo tràng được? Đám võ giả phía xa bàn tán, triệu minh nghe thế trận lồi mắt ra. Ta là dũng sĩ cái ông nội nhà ngươi, cứu ta với. Hống, sau khi đánh triệu minh một đòn, yêu hổ gầm lên một tiếng rồi đột ngột lao xuống. Đám võ giả phía dưới căn bản là chạy tán loạn, bọn họ còn chưa muốn chết, không muốn bị đạo quả ăn thịt, không nhìn thấy dũng sĩ một đoàn đã đỡ không nổi bị đánh hạ rồi xong. Chết tiệt thật, ta chỉ giao hàng thôi mà, trêu ai chọc ai cơ chứ. Trợ Minh vừa ngã xuống, tạo thành một cái hố trên mặt đất vẻ mặt chua sót. Nhân loại, ngươi chính là trúc cơ kiều ngạo nhất mà ta từng thấy. Yêu hổ nói một tiếng, cái miệng đầy máu mở ra, trong mắt hiện lên một tia nóng giựt. Thịt người. Đã bao lâu rồi không được ăn. Hổ ra, nghe ta nói. Người ăn ta không đáng đâu. Ta có một cơ duyên cho ngươi. Triệu Minh vội vàng nói. Con người xảo quyệt, còn mơ tưởng lừa ta. Yêu hổ gầm lên dữ dội, sau đó tấn công. Há to cái miệng hổ, mang theo uy khí cuộn cuộn mà cắn xuống. Xong đời con rồi. Sớm biết như thế ta đã không nhận cái đơn hàng chết tiệt này. Triệu Minh tuyệt vọng nhìn con hổ đang lao tới. Ống! Đúng lúc này một tiếng thú vang vọng, Thanh Ngọc Sư Tử bay vút lên không trung, lao về phía yêu hổ. Thanh Ngọc Sư Vương bất ngờ lao tới nhảy vào yêu hổ màu đỏ. Nếu như yêu hổ màu đỏ không tránh, thì dù có ăn thịt được triệu minh, cũng sẽ bị Thanh Ngọc Sư Vương đánh cho tơi tả Thanh Ngọc Sư Vương, cơ thể và yêu lực của yêu hổ chấn động mạnh mẽ, nguyên khí trời đất dâng trào, buộc thân thể của nó phải lui ra. Gào! Thanh Ngọc Sư Vương lao lên không trung. Yêu hổ đỏ tránh một đòn trừng mắt nhìn Thanh Ngọc Sư Vương. Người có ý gì? Tại sao lại giúp đỡ loài người? Chết tiệt! Là người muốn cướp hàng của ta. Thanh Ngọc Sư Vương giống lên, giương nành múa vuốt chửi bấy. Người cướp đồ của ta, coi ta dễ bị ăn hiếp như vậy sao? Ta con mẹ nó cướp đồ của ngươi hồi nào? Đó không phải chỉ là một con người tôi sao? Yêu hổ sững sờ. <cười> Sư Vương, ngươi đặt hàng cái kiểu gì vậy? Ngươi chăng nhắc nhở bọn yêu thú chung quanh à? Nhìn thấy Sư Vương tiến tới, tính mạng của Triệu Minh đã được đảm bảo. Hắn lập tức buồn bực nói. Ngươi biết của khí tức của ta đáng bao nhiêu nguyên tệ hay không hả? Ngươi không trả đoán tử tế mà để ta đến giao hàng sau. Ta chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc làm ăn của trang chủ mà bị trì hoãn, ngươi có kham nổi hay không? Triệu Minh chỉ vào mũi của Thanh Ngọc Sư Vương mà mắng. Thanh Ngọc Sư Vương vốn rất khó chịu, nhưng khi nghe việc làm ăn của trang chủ bị chậm trễ, thì nhất thời hạ hỏa. Bình đại! Lần này là ta xử lý không tốt, để ta báo thủ cho ngươi, Thanh Ngọc Sư Vương nói. Báo thủ cái đầu ngươi, thêm tiền, nguy hiểm đến tính mạng của ta, ta phải đòi thêm tiền, triệu mình giống lên. Thêm tiền, yêu hổ màu đỏ càng thêm choáng vắng, người con mẹ nó đang cùng một con yêu thú nói chuyện tiền bạc sau, ngươi chắc chắn là không đùa với hổ ra đấy chứ. Thêm thêm, nhất định sẽ thêm. Thanh Ngọc Sư Vương vội vàng nói, dơ một móng vuốt lên, thêm một nguyên tệ có được không? Sư vương Ngươi còn muốn làm ăn nữa hay không? Trợ Minh buồn bực nói. Tính mạng của ta, bình an vô sự. Việc làm ăn của chàng chủ, tất cả chỉ đáng có một nguyên tệ thôi sao? Vậy người anh em ngươi muốn bao nhiêu? Thanh Ngọc Sư Vương nói. Một trăm nguyên tệ, đấy là còn ít. Trợ Minh lạnh lùng hô lên. Con yêu hổ đờ cả người ra. Các ngươi thực sự đang bàn chuyện tiền bạc ở đây ư? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thanh Ngọc Sư Vương, ngươi cùng con người đang thương lượng giá cả sao? Tổng cộng là một bạn nguyên tệ. Cho người dược liệu, Thanh Ngọc Sư Vương lấy ra rất nhiều dược liệu từ trong nhẫn không gian, đưa cho Triệu Minh. Còn thiếu phí giao hàng 10 nguyên tệ nữa, Triệu Minh lạnh lùng nói. Thanh Ngọc Sư Vương không còn cách nào khác đành phải lấy ra thêm một ít dược liệu. Được rồi, sau này có đặt hàng lần nữa thì nhớ nói trước với đám yêu thú chung quanh, đừng có để chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu không, ta sẽ mang theo đám người Lâm Thanh và Lý Nguyên Bá tới đây. Triệu Minh khịt mũi nói đe dọa một câu, lấy dược liệu, sau đó thì ngự kiếm rời đi. Cứ như vậy mà đi sao? Yêu hổ đờ người ra nhìn Thanh Ngọc Sư Vương đang cẩn thận cầm cái hộp gỗ bỏ vào trong nhẫn không gian. Cứ như vậy mà đi á? Thanh Ngọc Sư Vương hung tận quay đầu lại hỏa hổ vương. Người, con mẹ nó, làm ta bị lỗ mất một trăm nguyên tệ. Một trăm nguyên tệ cơ đấy, ông đấy giết ngươi. ầm uhm. Thanh Ngọc Sư Vương trực tiếp lao tới đánh móc ra sau gáy. Yêu hổ đỏ lòm vẫn còn đang trong trạng thái xứng sở. Đậu xanh, Thanh Ngọc Sư Vương, người điên rồi là vì một con người mà ra tay với ta. Ta vì con người sao? Ta là vì tiền của ta, đồ ngu. Thanh Ngọc siêu vương giống lên. Ở trong yêu thú sơn mạch, hôm nay hai con yêu thú đạo quả giao chiến kịch liệt, ảnh hưởng vô số. Một số võ giả rơi khỏi đó, tất cả yêu thú đạo quả đều co rúm lại trong hang, kinh hãi không dám ra. Có giả Thanh Ngọc, thực lực của người tăng lên rồi. Đánh nhau mấy chiêu yêu hổ kinh ngạc, trước kia là ngang tài ngang sức, nhưng hiện tại bản thân nó lại bị áp chế. Con mèo đỏ, ngươi dám gọi ta là chó già. Thanh Ngọc Sư Vương tức giận ra tay cảng hưng ác. Gọi ngươi là đồ chó già thì làm sao? Dám đánh ta, ta còn muốn đánh cho ngươi thành chó luôn. Yêu hộ đỏ gầm lên. Mỗi bước di chuyển có hai tôn đại yêu đều khơi dậy nguyên khí trong thiên địa. Trong phạm vi trăm mét hoàn toàn bị phá hủy. Khoan đã. Thanh Ngọc Sư Vương đột nhiên gầm lên một tiếng kiềm chế yêu khí. Chào, sợ rồi à? Yêu hổ đỏ cũng dừng lại, sẹo trên người nhiều thêm, nhưng nó không muốn lộ ra vẻ yếu đuối. Thử, chúng ta không dùng yêu lục, chúng ta dùng thân thể để đánh, như vậy sẽ bớt phá hoại nơi này, Thanh Ngọc Sư Vương nói. Yêu hổ đỏ ngơ ngác, con Sư Vương này bị ngu ngốc à, đánh nhau lại còn quan tâm đến môi trường. Hai yêu thú đại chiến không khơi dậy nguyên khí, không dùng yêu lực, trận chiến thuần túy về tinh thần và thể chất vẫn là Thanh Ngọc Sư Vương áp chế yêu hổ đỏ. Nếu như có người ở đây nhất định có thể nhìn thấy một màn vui nhọn một con sư tử, một con hổ vật lộn với nhau đây còn là yêu thú đạo quả chuyện này mà chuyển ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác cười đến rụng răng đường đường là yêu thú đạo quả do lại chiến đấu như những con giã thú bình thường nếu chuyển ra ngoài thì thực sự là mất mặt cuối cùng hai con yêu thú vương tiệt lực thở hồn hèn thanh ngọc sư vương đe trên người yêu hổ đỏ người có đền tiền hay không yêu hổ đỏ trợn mắt Ngươi con mẹ nó đánh với ta lâu như vậy chỉ vì muốn ta đền tiền cho ngươi ư. Nói màu, người rốt của có đền tiền hay không? Không đền ông đánh tiếp. Thanh Ngọc Sư Vương giận dữ hét lên. Ngươi nói trước, ngươi với tên nhân loại đó đã làm những việc quỷ quái gì? Yêu hổ dữ tận nói. Một vạn nguyên tệ, thì ta mới nói cho ngươi biết. Thanh Ngọc Sư Vương nói. Ngươi có còn là yêu thú không vậy? Giống như con người hèn mọn, người coi trọng những thứ thô tục của con người đó sao? Yêu hổ đỏ tức giận nói. Người con mẹ nó đường đường là vua của một chủng tộc cơ mà. Ta không quan tâm. Người không đền tiền, ta không chỉ đánh người, mà còn cả đánh cả tộc đàn nhà ngươi Thanh Ngọc Sư Vương tức giận nói. Ta nghe nói tộc của ngươi vừa sinh con trai, có thể bán lê tiền. Đồ chó giả, người dám đánh, ý đồ với hổ tộc nhà ta. Yêu hổ đỏ tức giận, hai con yêu thú lại quẩn nhau. Cuối cùng lại là Thanh Ngọc Sư Vương thắng, đè con yêu hổ đỏ xuống. Người rốt cuộc có đền tiền hay không? Trong lòng của yêu hổ đỏ tàn nát Con sư tử chết tiệt nhà ngươi, ngươi là sư vương mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi sao. Ta không có tiền, yêu hộ đỏ bất lực nói. Đồ góp nhặt của ngươi, dược liệu hay khoáng thạch cũng được, sư vương nói. Được, ta cho ngươi, chẳng phải chỉ là một trăm nguyên tệ dược liệu thôi sao. Yêu hộ đỏ trong lòng mắng con sư tử thậm tệ, bởi đang dĩ lấy ra một ít dược liệu. Thanh Ngọc sư vương lúc này mới vừa lòng. Không đúng, còn có cuộc chiến lúc nãy nữa đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của ta. Một tức của ta là vài nguyên tệ, ngươi còn phải giao cho ta 360 nguyên tệ nữa. Cho ngươi cho ngươi, thật là đồ bỉ ổi mà. Yêu hồ đỏ khịt mũi, lấy thêm ra một ít nguyên tệ. <cười> ngươi không phải muốn biết ta cùng với con người giao dịch cái gì sao? Thanh Ngọc Sư Vương cười lạnh một tiếng, nhận dược liệu mà nói. Tăng cường huyết mạch, ngươi có biết không? Tăng cường huyết mạch, hơi thở của yêu hồ đỏ đột nhiên trở nên rồn rập. Loài người có cách để cường hóa huyết mạch của chúng ta sao? Đương nhiên, người có biết ông đây đã tăng thực lực bằng cách nào hay không, chính là dùng một viên đan dược. Thanh Ngọc Sư Vương lạnh lùng nói, người có muốn không? Đương nhiên là có. Huyết mạch tăng lên thì làm sao yêu hổ đỏ có thể chống cự sự cám dỗ này được? Vậy lấy một vạn nguyên tệ ra trước đi, Thanh Ngọc Sư Vương nâng móng vuốt. Yêu hổ đỏ rất muốn cắn chết con sư tử này, nhưng để có được phương pháp cường hóa huyết mạch, nó chỉ có thể tiếp tục lấy dược liệu ra. Chả, đây là tiền từ câu hỏi vừa rồi thêm 10 vạn nguyên tệ nữa, ta giúp ngươi chào hỏi và mua đan dược đó, dù sao vừa rồi ngươi cũng suýt ăn thịt người ta." Thanh Ngọc Sư Vương nói. Yêu Hồ Đỏ trầm tư khó hiểu nói, "Người đó yếu đuối như vậy, sao không trực tiếp cướp luôn đi?" "Cả vừa rồi thì thực sự rất yếu, chẳng qua hắn chỉ là tên chạy vặt thôi, giống như yêu thú dưới tay chúng ta vậy, ngươi có biết thần thông hay không?" Thanh Ngọc Sư Vương cười lạnh nói. "Ta biết, nhưng sao lại nhắc đến thần thông ở đây?" yêu Hồ Đỏ khó hiểu hỏi. Vân Thủy Thành có ít nhất bốn tên. Không phải là cả bốn tên thần thông này đều đang bán đan dược đấy chứ. Tiêu hồ đỏ run lên, bản thân suýt chút nữa là ăn người sai vặt của lão tổ thần thông ngư Không, không có ai trong bốn thần thông ấy dám trêu chọc vào người bán đan dược cả. <cười> người kia chỉ cần ngáp một cái thôi. Lão tổ thần thông đều phải chấn động. Ục, Tiêu hồ đỏ bị dọa cho sợ ngã ra đất còn mạnh hơn cả lão tổ thần thông ngư, có phải là sẽ đến giết hắn này không? Mười vạn nguyên tệ, ta đấy sẽ giúp người giải quyết chuyện này. Đừng tưởng rằng tiền này là ta lấy, là ta đưa cho người kia thôi. Ở trong nhân gian, người ta gọi là tìm quan hệ, là tặng quà, là đi cửa hậu, có biết không? Thanh Ngọc Sư Vương giáo huấn, mặt của yêu hồ đỏ dại ra, gật đầu sợ hãi nói, lão ca, ngươi thực sự có thể giúp ta giải quyết sau. Đương nhiên, ngươi thấy cái thẻ này không? Đây, người ta gọi là thẻ hội viên, ở chỗ đó khá là quý giá. Người kia đã đưa cho ta, có tấm thẻ này, ta nằm ở trong vân thủy thành cũng chẳng ai dám động đến ta. Thanh Ngọc Sư Vương nói ra một cách đầy tự hào. Lão ca, người thật là lợi hại. Yêu hổ đỏ sùng bái nói, yêu thú sân mạch của bọn chúng không có đại yêu cấp bậc thần thông. Yêu hổ đỏ cho dù muốn nhờ các vị tần tiền bối của yêu tộc giúp đỡ cũng không có khả năng. Thì có thể nhờ Thanh Ngọc Sư Vương giúp đỡ. Mau trở về mà chú tính tiền bạc đi, ta ở tộc đàn của ta trở ngươi. Ta phải gửi cho người ta càng sớm càng tốt, Thanh Ngọc Sư Vương nói. Láo ca, ngươi yên tâm, ta lập tức trở về gom đồ, tiêu hồ đỏ nói. Em trai, ngươi đừng có mà không tin, thế lực bán đan dược kia có một người tên là Lý Nguyên Bá. Người này mà muốn giết ngươi thì giống như giết chó thôi, không tin, ngươi cứ đi hỏi vài võ giả thử xem. Nhưng ta khuyên ngươi đừng có mà bắt bệnh. Nếu như bắt trúng người của lão thổ thần thông thì ta cũng không giúp được ngươi. Thanh Ngọc Sư Vương cảnh cáo sau đó rời đi. Ứng ực, yêu hổ đỏ thực bị dọa sợ, vội vàng chạy hướng tộc đàn, lý nguyên bá. Bắt, à không, trước tiên phải nghe ngóng đá, bắt một võ giả đến hỏi. Càng mất bao lâu thì trong đàn hổ tóm được một gã tán tu, còn yêu hổ thì đã lấy món đồ mà nó tích trữ ra. Theo lệnh của hổ vương, một tên võ giả tán tu bị bắt tới. Vân Thủy Thành có phải có người tên Lý Nguyên Bá không? Yêu hổ đỏ dò hỏi. Có giả tán tu lập tức bị dọa cho đái ra quần. Nghe hổ vương hỏi, nó liên tục gật đầu. Vậy thực lực của Lý Nguyên Bá kia như thế nào? Yêu hổ đỏ hỏi. Có giả tán tu ngẩn ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói mạnh hơn yêu hổ, lỡ như yêu hổ nó khó chịu, trực tiếp giết mình thì phải làm sao? Còn nếu nói yếu hơn yêu hổ, vậy có thể sống sót được không? So với hổ vương ngài yếu hơn chút, yếu hơn chút. Võ giả tán tu vội vàng nói Thật sau Yêu hộ đỏ không tin Người nói thật đi Nếu nói dối ta sẽ ăn thịt ngươi Nếu mà nói thật ta sẽ thả ngươi ra Không đợi võ giả này trả lời Yêu hộ đỏ lại nói thêm Lần này ta còn bắt được vài con người nữa Ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi Nếu câu trả lời không giống nhau Ta đẩy giết ngươi trước Yêu thú đạo quả Trí tuệ không thấp hơn phàm nhân Hổ vương Liên nguyên bá rất mạnh Là cường giả của thần ma đạo tràng ở vân thủy thành không có đối thủ cho dù là bốn lão tổ thần thông cũng tự nhận không địch lại hắn võ giả tán tu sợ hãi không dám nói dối nữa vân thủy thành thực sự có bốn thần thông hỏa vương rung lên đúng vậy vân thủy thành có bốn thần thông nhưng ở thần ma đạo tràng thì không biết có mấy người võ giả tán tu sợ hãi nói thần ma đạo tràng là cái thế lực bán đan dược để tăng phẩm cấp huyết mạch đúng không hỏa vương hỏi đúng vậy thần ma đạo tràng này rất mạnh trải dài cả đại vân quốc Ở Vân Thủy Thành đã có ba cường giả rồi, trong đó có hai người, lão tổ thần thông thừa nhận đánh không lại, còn có một người yếu hơn một chút, nhưng có thể chấm giết đạo quả. có còn lại ở đạo tràng nghe nói còn có cường giả mạnh hơn, chỉ là chưa tới Vân Thủy Thành thôi, võ giả tán tụ đáp. Tiếng tâm của thần ma đạo tràng đã truyền tới tai đám yêu thú ở nơi này rồi sau. Người, cho người đi. Hồ vương giọng run run, siết chặt nhẫn không gian, sau đó xoay người đi và động phủ. Loại thế lực này. Mười vạn nguyên tệ liệu có đủ không đây, hay là mang nhiều hơn, mờ vương lão ca sắp xếp cho một chút. Vừa rồi Thanh Ngọc Sư Vương lại đặt mười hai thần huyết đan, triệu minh, giao hàng đi. Lý trí ở trên thiền võng liên hệ với triệu minh. Đậu xanh, mới được bao lâu lại đặt hàng, lần này sẽ không ăn thịt ta đấy chứ, triệu minh mắng. Yêu thú Sơn Mạch, lần này Thanh Ngọc Sư Vương đã dặn dò trước, bày tỏ là sẽ ra ngoài đón, cũng bày tỏ lần này. Sẽ đột phá thần thông, sau này sẽ quản lý tốt đám yêu thú sơn mạch. Vân Thủy Thành đang phát triển nhanh chóng, cầm hít đã thảo luận với chủ sự để thực hiện những thay đổi lớn ở nghệ lâu. Nghe theo chàng chủ dặn dò, hơn nữa, còn cho điều chế rượu có nồng độ cồn thấp. Theo lời của chàng chủ thì chỉ rượu có nồng độ cồn thấp mới bán được nhiều, nếu không một ly đã gục rồi thì làm sao bán rượu. Nồng độ cao cũng có, nhưng đắt và sẽ dành cho võ giả cao cấp anh chủ Lý Mộc Sơn cũng đang nghĩ cô nên tìm trang chủ để hỏi việc quy hoạch thành trì hay không. Gần đây Vân Thủy Thành khá là sôi động, phổn vinh hơn trước, tràn đầy sức sống. Nhìn thấy các đại gia tộc lao vào kiếm tiền, hàng loạt môn phái cũng xen tay, hắn lại lo lắng. Bản thân chỉ được chia một chút, mình lại không biết làm ăn. So ra còn kém với mấy gia tộc kia. Vân Thủy Thành đang phát triển mà thanh Nguyệt Thành cũng phát triển, nhưng nó kém xa Vân Thủy Thành. Đây là khoảng cách giữa Thành nhỏ và Thành lớn. Giang Thái Huyền bế quan được hai ngày, tay thành nhỏ xa xôi ở Lạc Vân Thành, chi nhánh của thần ma đạo tràng, một nữ tử từ, từ trên không trung hạ xuống, sững sở nhìn tấm biển. Chi nhánh thần ma đạo tràng. Hoàn ngành quý khách, nhân viên cửa hàng Triệu Đình ra đón nở nụ cười. Cần mua thứ gì ạ? Công pháp, huyết mạch hay là thể chất? Nơi này có quan hệ gì với thần ma đạo tràng? Nữ tử kinh ngạc hỏi. Triệu Đình hơi ngẩn ra, người này biết thần ma đạo tràng ư? Đây là chi nhánh của đạo tràng, có thể hiểu là một cửa hàng phụ, ta là nhân viên cửa hàng Triệu Đình. Cho hỏi các hạ là... Triệu Đình hỏi, người trước mặt từ trên trời hạ xuống thì nhất định là võ giả đạo quả rồi. Thằng Nguyệt Lộ, cô nàng đáp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.